có những chuyện tình đến với nhau rất là thuận thảo suôn sẻ có những chuyện tình rất là đẹp có những chuyện tình mà khi mà thương yêu thì lại họ được đến với nhau à, theo một cái cách tự nhiên nhưng mà có những mối tình chỉ vì những cái sự ngăn cấm của gia đình ngăn cấm bởi vì à, đó lại là những mối tình mà nó lại không theo ý của gia đình không theo ý của cha mẹ thì thành thử ra nó dẫn đến những cái bi kịch mà mãi cho đến sau này Khi mà chúng ta lớn lên và chúng ta trưởng thành, thậm chí ông bà cha mẹ sau này ngồi nhìn lại thì mới thấy được rằng cái sự việc đó nó thực sự rất là đáng tiếc. Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sống Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho thi. Bà con có những câu chuyện mà muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ à, Trần Thi kể chuyện 82a+gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện Thi đều có đính kèm trong phần mô tả video. Và ngày hôm nay thì xin mời bà con à, cùng đến với một câu chuyện, một lá thư số 413, câu chuyện của một bạn nam à, gửi về và xin phép được giấu tất cả thông tin. Vì vậy trong câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ đổi tên hết tất cả nhân vật. Và bạn này nói rằng à ba với mẹ của bạn cưới nhau vào năm 2001. Nhưng mà tới năm 2004 thì mới có bầu bạn. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau, ai cũng nghĩ rằng là sẽ bị hiếm muộn. Nhưng mà không phải. Tại vì ba mẹ không có cái chuyện mà quan hệ vợ chồng. Cho nên là con không có, thậm chí là đến chậm là như vậy. Tại vì hai người không có ngủ chung với nhau. Chuyện đó thì nó cũng có nguyên do. Chuyện nó là vậy nè, ông bà ngoại có tổng cộng là bốn người con, thì mẹ là người con út của ông bà ngoại. Trước đó, gia đình làm ăn rất là bình thường. Nhưng mà tới khi đẻ mẹ ra, thì ông bà ngoại làm ăn rất là được. Thành ra ông bà ngoại nghĩ rằng Mẹ chính là cái người mà mang đến uh, một cái sự may mắn cho ông bà. Vì vậy hồi nhỏ ông bà ngoại rất là cưng mẹ. Thậm chí là thiên vị mẹ luôn. Thành thử ra là mấy cậu mấy dì không có ưa mẹ. Hồi xưa mà. Nói chung là cứ uh, đứa con này thương hơn đứa con kia là bắt đầu là có cái sự thiên vị Và bắt đầu anh chị em bắt uh, ganh ghét với nhau rồi. Mà nhất là dì hai. Tới khi mà mẹ lớn hơn một chút á. Thì lúc này tính tình của mẹ bắt đầu uh, kiểu như nó không có được bình thường. Nó có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ. Rồi tính tình của mẹ như một người con trai vậy đó. Mẹ không có phải chơi những cái trò chơi mà của con gái. Ha? Mẹ chơi toàn là những cái chuyện mà mạnh bạo đồ này kia cái, cái môn của con trai không à. Trèo cây bắn chim đồ đó. Chơi toàn con trai luôn. Không có đi chơi với con gái. Hồi đầu thì ông bà ngoại nghĩ chắc là con gái có cá tính thì thường những người có cá tính người ta vẫn như vậy nhưng mà càng lớn thì mẹ lại càng biểu hiện rõ hơn cái sự là nam tính của mình thì điển hình là từ dáng đi cách nói chuyện y như một người con trai tướng đi rất là cứng rắn đi là, là giống như là đó con trai đi sao thì mẹ đi vậy rồi tiếng nói thì cũng sang sản nói không có mềm mỏng dịu dàng như con gái rồi riết rồi cái ở nhà nói quá Nên thôi mẹ thấy vậy cũng ráng kìm hãm lại. Ha, không có bộc lộ cái nam tính ra nhiều quá. Rồi cũng cố gắng là ăn bận như những người con gái đồng trang lứa với mình. Nhưng mà làm gì thì làm. Nó vẫn không có che đi cái cốt cách đàn ông lồ lộ ra. Nhìn vô thì ai cũng biết mẹ chắc là thằng con trai chánh hiệu luôn á. Thành ra có người này người kia. Người ta đồn nhau. Người ta nói là mẹ bị ô môi. Mà thật ra là mẹ thích con gái thiệt. Mẹ không có thương đàn ông Cái thời điểm đó là mẹ cũng có để ý Một cái cô ở trong xóm Thì cái cô này cổ tên Hảo Nhà của cô là người Hoa à, Bán hủ tiếu gõ ở trong xóm Thì mẹ rất là thích cái cô Hảo này Cho nên ngày nào mẹ cũng ra đó Mẹ ăn hủ tiếu gõ Mà người ta toàn là bán buổi tối thôi Cái mẹ ra đó mẹ ngồi ăn Rồi mẹ cũng giỡn giỡn nói qua nói lại Cho tới khi mà người ta dọn quán á Thì mẹ mới về là tầm khoảng nửa đêm không đó. Rồi cái dần dần ở trong xóm người ta đồn, đồn qua đồn lại tới tai ông ngoại. Thì ông bà ngoại lúc đó thấy như vậy, sợ con mình á là trời ơi không chừng á, nó yêu con người ta thiệt, cho nên là thôi cấm luôn, cấm tiệt mẹ không cho đi ra đó ăn hủ tiếu nữa. Nhưng mà ta nói trong cái khó nó ló cái khôn. Không cho đi thì mẹ kêu về nhà mẹ ăn. Thì mẹ sẽ ở trong nhà, bắt đầu mẹ canh. Khi nào mà thấy cái cô Hảo này đạp xe đạp ngang. Rồi hồi xưa làm, hồi lúc trước á, cái thời mà hủ tiếu gõ ra rồi cầm cái miếng tre mà với cây đũa ha. Gõ lóc cốc, lóc cốc, lóc cốc đó. là Báo hiệu hủ tiếu tới rồi đó hen. Là sẽ kêu về để ăn. Rồi á, tranh thủ là mẹ cũng ngắm cô Hảo. Rồi cũng chọc kẹo người ta. Vậy đó, mà cô Hảo sau một thời gian, thì cái cô này cô cũng bắt đầu là cổ thích mẹ. Cái lúc đó mẹ đi làm ở xưởng mai chung với dì hai thì tới khoảng trưa là cô Hảo sẽ kiếm cớ cái gì đó để mà đem đồ ăn hoặc là trái cây đem qua cho mẹ. Rồi là cứ nhiều lần như vậy thì dì hai của bạn mới bắt đầu để ý. Bắt đầu thì bả là bình thường là bả đã không có ưa mẹ rồi bả ghét mẹ mà cho nên là dì hai đã về mét lại với ông bà ngoại. Thì khi mà ông bà ngoại biết đó lần này ông bà ngoại kêu mẹ ngồi xuống để mà nói chuyện nghiêm túc một lần. Thì cái lúc này cũng là cái lúc mẹ thú nhận với ông bà ngoại rằng mẹ như vậy, như vậy, như vậy đó. Lúc này cái phản ứng của ông bà ngoại thì chắc bà con mình cũng tưởng tượng được ha. Khi mà nghe một người con của mình mà nói thích một người cũng đồng giới tính với mình thì cái cảm giác này điều đầu tiên là thì chắc chắn bà con sẽ hụt hẫng và sẽ bị sốc. Thì ông bà ngoại cũng vậy, nghe một cái nó xỉu lên xỉu xuống Ông ngoại thì lại rất là nóng tánh. ổng bắt đầu ổng mới lấy cái cọng dây nịch của ổng á. Cộng dây nịch bằng da. Trời ơi, ổng giận quá. Cho nên là ổng quất mẹ túi bụi luôn. Quất không còn chỗ nào lành lặng hết. Nói chung lúc này là không còn con gái, con đứa gì hết á. Giận quá mà. Quất tựa lưu hộp dưa luôn. Mà ta nói đánh toàn nhầm vô mặt chỗ hiểm không. Nếu lúc đó mà không có mấy gì mấy cậu ra can. Không chừng bữa đó chắc mẹ đăng xuất luôn rồi. Sau đó thì ông ngoại... Mới nhốt mẹ lại ở trong cái nhà sau. Chỉ đem cơm này kia vô thôi. Kiểu mà giống như dâm lỏng đó. Được một ngày hơn thì nhờ bà ngoại năn nỉ. Quá trời năn nỉ luôn. Thì ông ngoại mới chịu thả mẹ ra. Nhưng mà chỉ cho đi làm xong rồi về nhà. Không có được la cà gặp gỡ ai hết á. Mẹ cũng sợ ông ngoại cho nên rất là ngoan ngoãn làm theo. Thì dĩ nhiên là cô Hảo cô cũng biết chuyện. Nhưng mà cũng chỉ biết là ông ngoại đánh mẹ thôi. Chứ thời điểm đó là ông bà ngoại không có dám đồn cái chuyện mẹ là đồng tính ra tại vì sợ xấu hổ. Thì cô Hảo cũng muốn qua gặp mẹ để hỏi hang đồ này đề này này kia. Nhưng mà mẹ đâu có đi đâu được. Còn đi làm thì lúc nào dì hai cũng đi kè kè rồi. Sơ hở cái lầm dì hai về dì hai mét cho ông bà ngoại. Cho nên là đâu có dám đi gặp cô Hảo đâu. Cho tới cái bữa đó, đó là ông bà ngoại à đi đám cưới ở xa. Đi rồi ngủ lại ở chỗ đám. Cho nên là Trời ơi mẹ mừng quá trời mừng luôn Giống như là à, Ta nói thường hồi xưa hay có cái câu là Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm đó Đâu có ai quản thúc Mừng quá Hơn là mấy cậu mấy gì à, Là cũng không có ông bà ngoại Nên à, mọi người cũng tản ra đi chơi hết trơn rồi Thì thưa cái dịp này Mẹ mới rủ cô Hảo về nhà chơi Ta nói hỏng ai gan như mẹ hết trơn á Mà cô Hảo cô cũng gan nha Cô bỏ luôn chuyện đi rau hủ tiếu Ngồi ở nhà ngoại để nói chuyện với mẹ Thì trong cái lúc này á, mẹ cũng có những cái cử chỉ thân mật với cổ. Giống như nắm tay rồi ôm rồi hung má hung đồ vậy đó. Ta nói trời xưa đất khiến sao tự nhiên cái dì hai bất thình bả đi về. Trời ơi ta nói bả vừa thấy một cái hen, bọn la làng la sớm lên. Bà nói chưa trời ơi cái con nhỏ kia. Ai cho mày vô nhà tao. Rồi hai đứa bay làm cái trò gì vậy hả. bọn la ta nói hả tới hỏi là làng sớm người ta kéo qua người ta coi rần rần luôn. Lúc này hả là mấy người người ta Người ta nhiều chuyện á, Các người ta chạy qua cái chỗ xe hữu tiếu gõ của nhà cô Hảo Người ta mét với ba mẹ của cổ Lúc này ba mẹ của cổ biết ha Chết chân luôn Tao nói không còn thanh minh thanh nga được Một lời nào hết á. Nhưng mà bà dì hai ha Bà chưa đâu bà còn la lên nữa Tao thấy hai đứa bay nắm tay nắm chân nhau Hôn hít nhau mà, mà mà kêu không có làm gì làm sao Hả con gái con đứa gì mà mà Nắm tay nắm chân rồi hôn hít nhau Là dậy làng hết trơn luôn thì lúc này cô hảo do cổ sợ quá ồ cổ mới bật khóc thì mẹ mới xông ra tính dẫn cổ bỏ đi luôn nhưng mà cha mẹ cô hảo lúc này là cũng đã kịp đi tới rồi ta nói hai bên bắt đầu cự cãi nhau thì cha của cô hảo á mới giả vô mặt cổ mấy cái bạc tay lôi cổ về nhà còn mẹ thì bị dì hai giữ lại cái cảnh tượng bữa đó hỗn loạn tùm lum rùm beng hết trơn luôn Tối hôm đó thì mẹ bị dì hai với mấy cậu Là nhốt trong nhà không cho đi đâu hết Mặc dù là mẹ có khóc lóc Năng nỉ ỉ ôi cỡ nào đi nữa Thì mọi người kêu là phải đợi cho sáng đi Ông bà ngoại về rồi á Xử mẹ sao Thì khi mà ông bà ngoại Được mấy người cậu mấy người dì Mét lại cái chuyện Đó thì ông bà ngoại lại lôi mẹ ra đánh Chưa kể là Ông ngoại lôi mẹ đứng trước cửa nhà Để mà quánh Kiểu như là ổng muốn cho bàn dân thiên hạ coi giống như là làm nhục mẹ luôn rồi đó. Mẹ nói khổ quá trời luôn. Tao nói lúc đó khổ dữ lắm. Biết làm sao được. Cũng phải ráng chịu nhịn nhục chứ đâu có dám phản kháng lại đâu. Tại vì cái thời điểm đó chính bản thân của mẹ cũng nghĩ là mẹ có lỗi mà. Nên mẹ cứ chịu đựng vậy thôi. Sau đó thì mẹ cũng bị cấm tiếp tục. Không có cho đi đâu hết. Còn riêng gia đình cô Hảo do là người qua người ta phong kiến còn hơn gia đình của ông bà ngoại nữa cho nên người ta bán nhà chuyển đi chỗ khác luôn và cũng từ lần đó mẹ không còn được gặp cô Hảo thêm một lần nào nữa bắn đi một thời gian thì mẹ mới hay tin là sau khi gia đình cô Hảo chuyển đi thì chuyển qua một cái tỉnh khác nhưng cũng gần với nhà ngoại của bạn tuy nhiên là sau khi đi qua đó không biết là do gia đình cô Hảo có đánh đập hay là làm gì cổ hay không Mà mẹ hay tin là cô Hảo đã tự quyên sinh bằng cái cách là treo cổ. Khi mà mẹ hay tin này, á, mẹ đau khổ dữ lắm. Nhưng mà mẹ chỉ nghe phong phanh người ta đồn qua đồn lại thôi. Chứ mẹ cũng không biết và cô Hảo chuyển đi đâu, cụ thể ra sao. Thì cho tới mấy năm sau, á, lúc này là mẹ cũng đã 25-26 tuổi rồi. Ông bà ngoại thúc ép mẹ đi lấy chồng. Mẹ thì dĩ nhiên là không chịu rồi. Tại vì từ đó giờ mẹ đâu có thích đàn ông đâu mà kêu lấy. Nhưng mà nói riết, nói riết. Thì ông bà ngoại chủ động nhờ người ta mai mối người này người kia. Hết người này rồi tới người khác. Ai mà gặp gỡ tiếp xúc với mẹ một thời gian. Người ta toàn là bỏ chạy không đó. Tại vì mẹ, cứ như là mẹ gặp người ta là ha. Thay vì người ta lúc đó là đi đi coi mắt là người ta phải còn ráng cố, ráng, cố gắng là thể hiện cho bên nhà trai người ta thấy. Để người ta ân mình phải không? Không. Mẹ bày đủ trò hết trơn á. Mẹ làm cái này, mẹ làm cái kia để cho người ta không có thương mẹ, người ta chê mẹ. Nhưng mà ta nói, thường ở bây giờ á, mình hay nói câu là may lắm mới xui được vậy?" vậy. Ba của bạn đó, ba của bạn là coi như hên lắm mới được xui vậy đó. Tức là lúc này là tới lượt ba, là ba tới ba coi mắt mẹ. Nhưng mà ba lại là đúng cái kiểu người lì đòn. Cho nên là dù cho mẹ có mắng chửi có nào, kể cả là đánh ba luôn và mẹ thể hiện ra mẹ giống như một thằng con trai vậy đó. Nhưng mà ba vẫn không hề nha, ba lại có cảm tình với mẹ thiệt, bám mẹ dai như đĩa luôn. Sau này ba mới nói, lúc đó không phải là yêu thương vì mẹ hết trơn á, mà tại vì bên nhà của ba nghèo quá, mà do là nhà của mẹ lại khá giả. Nên là kiểu như ba cũng muốn có một cái nơi Để giống như là mình an phận Mình cũng có cái để gọi là cho sau này Có tiền để lo cho gia đình Giống như vừa vào cái sự khá giả của gia đình mẹ Để mà có vốn mần ăn Khá lên thì còn lo lại cho gia đình nội Bởi vậy á, dù cho mẹ có mắng chửi đánh đập mạt sát ba như thế nào Ba vẫn cắn răng nhịn nhục Thì cuối cùng là do thấy quá trời ly rồi Ông bà ngoại lại thương ba Ông ngoại mới hâm mẹ Nếu như mà không lấy ba đó Thì ổng sẽ bắt mẹ đi vô chùa cạo đầu đi tu Mẹ nghe như vậy mẹ rất là sợ Cho nên là thôi thà lấy chồng còn hơn đi tu đó, Mẹ nghĩ như vậy ha Thì sau cái đám cưới rồi Thì ông ngoại mới cho ba mẹ một miếng đất Để cho hai vợ chồng ra đó tự lập Ba mừng lắm Còn mẹ thì từ khi mà dọn ra riêng Không có ông bà ngoại quản thúc Mẹ cứ đi chơi nhong nhong suốt thôi. Đi làm là mẹ sẽ đạp xe đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi còn đi nhậu nữa. Ba bạn mỗi lần mà đi kiếm mẹ ha, là nhiều khi thấy mẹ nhậu mẹ xỉn mà gục ở quán người ta luôn. Ba ra đó để mà ẩm về không đó. Nhưng mà ba lại không có mép lại với ông bà ngoại. Được cái vậy đó. Cho nên dần dần, mẹ bắt đầu mẹ cảm mến ba. Nhưng mà mẹ cảm mến theo kiểu anh em bạn bè Chứ không phải là tình yêu nha. Rồi cho tới cái bữa đó là mẹ lại nhậu xỉn rồi bắt ba đưa về nhà tiếp. Thì do ba là đàn ông, tiếp xúc gần cho nên ba cũng đâu có kiềm chế được bản thân mình với lại đây là vợ của mình mà. Chứ có phải ai đâu mà mình sợ. Vậy đó là tối hôm đó, ba với mẹ bắt đầu là nảy sinh cái chuyện quan hệ vợ chồng. Sáng hôm sau mẹ biết được như vậy, trời đất ơi mẹ làm rùm beng luôn, đòi ly dị nữa chứ. Thậm chí còn đòi bỏ nhà ra đi. Nhưng mà lúc này ba năng nỉ. Với lại thời gian đó, ba lại được ông bà ngoại thương. Nên mà khi mà mẹ đòi ly dị á, thì ông bà ngoại đâu có cho. Cho nên là mẹ mới cố gắng nín nhịn để ở lại. Nhưng mà trong cái thời gian này, mỗi lần mà ba đi ngủ, là ba sẽ bị bóng đè. Mà toàn là đè vào giữa đêm thôi. Và những lúc như vậy, ba cảm thấy cái người của mình á, Nó rất là nặng nề, tay chân tê chân không có cử động được, cũng không có thở được, cảm giác giống như là bị khó thở. Đó. Mà dù cho ba có cố gắng mở mắt ra để nhìn thì không có thấy, không có được, không có mở mắt ra được. Hai con mắt ba y như bị dán keo vậy đó. Cười như vậy hoài cho nên ba bị mất ngủ thường xuyên. Cái người của ba dần tiều tụy đi, đi làm là ba cứ gục lên gục xuống cả người bần thần như người mất hồn vậy. Thì ba mới về kể lại cho nội nghe cái tình trạng ba như vậy. Bà nội mới nghĩ là chắc do cái miếng đất mà ba mẹ đang ở có vấn đề về tâm linh. Thành ra nội đi qua bên bển nội cúng kiến đất giùm cho. Nhưng mà vẫn không hết. Ba bị hoài luôn. Bị tới nỗi mà ba nằm liệt giường luôn đó. Khi mà mẹ thấy ba như vậy mẹ cũng thấy tội. Nên mẹ cũng chăm sóc cho ba rất là chu đáo tận tình. Mà cứ mỗi lần á. Mẹ đụng chạm giống như là lau mình hay là nhiều khi để tay lên trên trán của ba để mà coi ba có nóng sốt hay là không. Thì ba lại có mỗi cảm giác giống như là ai đó nắm tóc của ba mà giật vậy. Ba hỏi mẹ thì mẹ nói là đâu có, mẹ đâu có làm vậy làm chi. Riết rồi ba cứ để ý, hễ mà mẹ tới gần ba là ba sẽ bị kiểu là ai nắm tóc ba mà giật. Mà trong nhà thì chỉ có hai vợ chồng chứ đâu có người khác. Thì khi mà bà nội đi qua thăm ba, ba đã kể lại cho bà nội nghe. Cái lúc này bà nội mới nghi, có thể ba hoặc là mẹ có dông theo. Bà nội mới đi chùa, mới xin là thỉnh được một cái sâu chuỗi với lại một cái tấm hình mẹ quan âm. Thì cái sâu chuỗi là bà nội bắt ba đeo, còn hình mẹ quan âm là để ở trên đầu nằm. Thì từ cái lúc đó là ba không còn bị bóng đè nữa. Rồi mẹ mà có tới gần hay là đụng chạm ba đó, Thì cũng sẽ không còn bị giật tóc. Ta nói tưởng đâu mọi chuyện như vậy là êm rồi. Không. Tới cái bữa đó. Mẹ của bạn do là đi làm bị sao đó không biết. Cái tự nhiên mẹ buồn. Thì mẹ khóc. Ba thấy vậy ba ăn ủi. Kiểu như ngồi kế bên rồi vỗ dai ăn ủi nhau vậy đó. Vậy mà tự nhiên đang bình thường. Cái mẹ quay qua mẹ nhìn ba. Mà mẹ nhìn với con mắt rất là hung dữ. Chưa kịp để ba hỏi Chưa kịp để ba nói Mẹ nhào tới đập bóp cổ ba Mà ta nói hả Vừa bóp cổ mà mẹ vừa nghiến răng trèo trèo trèo Giống như là trời ơi thù ba từ cái đời kiếp nào vậy Trong khi đó ba là cái sức đàn ông Vậy mà Ba không làm lại một người đàn bà Thì tự nhiên lúc này Do nãy giờ ba với mẹ giật lộn qua lại đó Nên có nó có thể làm đổ bể đồ Thì hàng xóm người ta nghe Người ta mới chạy qua người ta coi làm sao Khi mà người ta đi vô, thì thấy mẹ đang bóp cổ ba. Họ tá hoàng hết trơn, họ mới nhào vô họ can ra. Vậy đó nha, mà cái người mẹ giống như là một cục tạ vậy, kéo không có nổi luôn. Thì mọi người thấy cái biểu hiện của mẹ bây giờ nó lạ quá rồi. Cái con mắt nó cứ trừng trừng trừng trừng nhìn vô ba, mà toàn là trồng đen thôi. Nhìn cái kiểu sợ dữ lắm, không có được bình thường. Nên có nhiều người họ họ tin vô tâm linh, cho nên họ mới nói là có khi nào là mẹ bị vong dựa không? Thì một bà đã đi lấy cây chổi, cây chổi trà để quét sân á. À, thì bà mới lấy cái cây đó, bà mới quất tù trên đầu mẹ, bà quất chát chát chát xuống. Thì quất đúng ba cái thôi là mẹ lăn đùng ra mẹ xỉu. Hên là mẹ xỉu đúng lúc nha. Chứ mà cái lúc đa ba nói hả, là ba chuẩn bị tắt thở tới nơi luôn rồi đó. Mà mọi người lúc này á là mới đưa ba với mẹ đi lên trên trạm xá luôn. Ba bạn thì không sao. Nguyên cái cổ ta nói lúc này là mười dấu ngón tay nó bầm tí mới trơn cái cổ vậy đó. Còn mẹ là xỉu, cho tới sáng hôm sau thì mẹ mới tỉnh lại. Mà khi mà người ta hỏi mẹ cái chuyện gì vậy thì mẹ nói là mẹ không nhớ gì hết. Mẹ chỉ nhớ là cái lúc đó mẹ đang khóc, đang buồn, ba đến ba an ủi thôi. Thì một hồi thì đầu óc của mẹ nó quay cuồng rồi mẹ không nhớ gì nữa hết trơn á. Lúc này là ông bà ngoại, kể cả bà nội khi mà nghe câu chuyện đó mới quyết định là sẽ đi coi thầy. Để coi là tại sao ba với mẹ lại gặp cái chuyện như vậy. Thì đầu tiên là mọi người đi gặp một ông thầy, trình bày mọi chuyện ra cho ổng nghe. Xong rồi ổng nói là ba của bạn có duyên âm, cho nên là mỗi lần gần gũi với mẹ là cái dông đó sẽ hành ba. Ổng kêu bây giờ là phải làm lễ cắt duyên âm cho ba đi, rồi tiền bạc nhiêu nhiêu nhiêu vậy đó, ổng nói ra. Thì mọi người nghe xong thấy nó cũng cấn cấn làm sao á. Ủa tại sao Duyên Âm, Duyên Âm với ba mà lại hành ba? Thường Duyên Âm người nào thì người ta hành người khác chứ sao hành ba? Thí dụ như Duyên Âm á, Duyên Âm với ba là phải hành mẹ. Chứ ai đợi Duyên Âm với ba mà lại hành ba? Cho nên mọi người thấy cái ông thầy này là không được rồi. Ông này tào lao quá. Cho nên đi kiếm ông khác. Lần này đi vô chỉ kể là mẹ bạn bị dông dựa là dựa vô để quánh chồng thôi. Ngoài ra không hề kể cái gì nhiều hết Tại vì rút kinh nghiệm từ ông thầy trước Thì cái ông này à, Cái ông thầy lần này nè Ông mới coi đồ này kia xong hết trơn Ông bấm bấm bấm bấm tay luôn ha Một hồi á Thì ổng mới nói như vậy Tức là cái bữa mà đi á Thì có tổng cộng 4 người nha Là ông ngoại, ông bà ngoại Rồi ba, với lại là bà nội Thì ông thầy này Ông chỉ vô ông bà ngoại á Là kêu đi vô đi, đi vào đây gặp riêng ra. Còn ba với bà nội thì ông kêu đứng ở ngoài đi, khi nào ông kêu rồi hẳn vô. Khi mà chỉ còn lại ông bà ngoại với ông thầy, thì ông thầy ông nói như vậy nè. Cái người bị duyên âm á, là mẹ chứ không phải là ba. Mà cái dông đi theo mẹ là dông nữ chứ không phải dông nam. Khi mà nghe như vậy, mặt mày ông bà ngoại tái mét hết trơn. Còn ông thầy thì ông nói rằng. Sức của ổng là không có thể đuổi được cái dòng này đâu Tại vì cái dòng này rất là dữ Người ta chết là do tự tử mà Cho nên bây giờ chỉ có cách là gọi cái dòng đó lên Khuyên giải, năng nỉ gì đó Xin tha cho mẹ của bạn đi Nhưng mà phải có mẹ tới đây để mà nói chuyện Thì sau đó cái ông thầy này Ông mới kêu mọi người đi về đi Ngày mai dẫn mẹ đi tới đây Mà ổng dặn là không có được nói với mẹ nha Không có được nói là đi coi thầy bà vậy trơn nha. Nói đi chơi đi đồ thôi. Tại vì nếu như mà nói đi coi thầy là cái dòng đó sẽ xui khiến này nọ đồ kia đó cho nên mất công lắm. Thì từ lúc mà về nhà cả nhà mới nói với mẹ là ngày mai à, sẽ đi qua một người nhà họ hàng chơi. Đó thì tối hôm đó là bình thường hết. Nhưng mà tự nhiên tới sáng mẹ lại đổi ý. Lúc tối là mẹ đồng ý đi rồi, nhưng mà tới sáng mẹ không chịu đi. Mẹ kêu là mẹ không có muốn đi nữa, mẹ bị nhức đầu chống mặt. Nhưng mà nhìn mẹ thì kiểu như là biết rồi chắc chắn là giả bộ rồi đó chứ không có thiệt. Thì khi này mọi người lúc đầu còn khuyên nhủ. Nhưng mà nói hoài không nghe. Mẹ cứ giả bộ này kia hoài. Tới một hồi là bị ba bạn nắm tay níu kéo này nọ, thì mẹ giật cái tay lại. Xong rồi là mẹ trừng con mắt lên. Mà lúc này cái mặt của mẹ nhìn có vẻ như không phải là mẹ nữa. Nhìn rất là kỳ. Mà mẹ còn nói chứ. Đi cái gì mà đi? Mấy người tính lừa hai đứa tôi hả? Làm gì có họ hàng nào? Thì khi mà mẹ nói vậy á. Mọi người mới thấy lạ. Tại sao mẹ lại kêu lợi hai đứa tụi tôi? Mà cái thái độ của mẹ cử chỉ y chang như hôm bữa mà cái bữa mà mẹ bị nhập đó. Thành ra là bà ngoại mới nghi ngờ. Có phải là. Do mẹ bị dông dựa rồi Cho nên mẹ mới Nói ra những cái lời đó Lúc này bà ngoại bà mới nói là Ờ Cho hỏi có phải là cái dông đã ngự linh xác Của con tôi rồi không Mẹ chẳng những không phản ứng gì Mà còn gật đầu một cái rụp Mà gật đầu xong là không nhìn ai hết nha Quay mặt đi chỗ khác cái kiểu mà đang giận dỗi Xong rồi mới nói đây chứ Ủa Hai bác làm như tôi xa lạ lắm vậy Hồi xưa không phải hai bác làm hùng lầm hổ Cho nên tôi mới ra nông nổi này hay sao Nói tới đây một cái thôi Ông bà ngoại bắt đầu trộn chân hững liền Nghĩ ra liền Khi này thì Ông bà ngoại mới chợt nhớ tới cô Hảo Hồi xưa cái cô này là có qua lại với mẹ Khi này ông bà ngoại mới hỏi là Có phải cô Hảo không Thì mẹ gật đầu Cái dông mà trong cái xác cô Hảo á, Mới chửi ông bà ngoại Tại vì đâu phải tự dưng mà cô Hảo lại chuyển đi đâu phải là cả nhà cổ mà là chuyện đi đâu cũng không phải tự dưng mà cô hảo cổ chết tại vì sau khi mà đi đám cưới về ông bà ngoại nghe tin mẹ với cô hảo thân mật trong nhà thì ông bà ngoại rất là tức cả hai mới đi qua nhà của cô hảo mắng vốn cha mẹ cổ nói cổ là dụ dỗ mẹ làm cho láng giềng người ta dị nghị người ta mỉa mai người ta nói tới nói lui gia đình cô hảo không có chịu được vì vậy mới phải dọn đi mà cha của cổ á lại có cái thói gia trưởng tại vì bà con cũng biết hồi đó đó những cái gia đình người hoa người ta vẫn giữ cái truyền thống phong kiến người ta cũng rất là gia trưởng vì vậy khi mà nghe như vậy đó một phần là con mình con mình đi thích phụ nữ à gọi là hai người đồng giới với nhau là người ta không chấp nhận được hồi đó cái chuyện này cực Kỳ là gắt gao chứ không phải là mình Dễ thông cảm như bây giờ Cho nên là cha cổ cực kỳ là Là là rất là không thích Không là ghét dữ lắm luôn Đã vậy rồi còn là phong kiến khó khăn Khi mà con mình làm mất mặt Cho nên là ổng rất Rất là khó chịu Và ổng nghĩ cái chuyện này là làm mất mặt ổng đó Vì vậy ổng đã đánh đập cô Rất là nhiều Chính vì như vậy Cổ đã không chịu đựng được nữa Cổ nghĩ quẩn Cho nên cổ mới Tự dẫn tự quyên sinh đi Thì khi mà nghe cái giông cô Hảo kể tới đâu Ông bà ngoại lúc này chỉ biết cúi mặt thôi Không nói được cái lời nào nữa Tại vì Chính mình đã gián tiếp Làm cho cuộc đời có một cô gái Đang thanh xuân, đang mân mẫn như vậy Phải chết trong cái sự quất ức và buồn tuổi Mà quan trọng hơn á, Ba bạn ngồi kế bên Đã nghe hết toàn bộ chuyện của mẹ với cô Hảo Cho nên là ông bà ngoại lúc này là Xấu hổ dữ lắm. Thì ông bà ngoại mới nói với cô Hảo là... Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi. Mẹ bây giờ cũng đã có gia đình. Cổ cũng đã... Cái số phận cổ cũng đã như vậy rồi. Thôi bây giờ... Tha cho cổ đi. Nếu như mà thương mẹ tha cho cổ đi. Tha đi. Đừng có theo mẹ nữa. Nếu mà bây giờ nói cô Hảo nói cô Hảo... Thương mẹ. Thì hãy để cho mẹ sống hạnh phúc. Nhưng mà... Làm sao mà cố chịu? Cổ mới nói là từ khi mà cổ chết á là cổ đã đi theo mẹ rồi nhưng mà tại vì uh, cổ không có thể hiện ra cái gì để cho mẹ thấy hết nên đâu có ai biết cổ cũng đâu có làm hại mẹ mà chỉ đứng từ xa để nhìn mẹ rồi phù hộ cho mẹ thôi thì đúng là trước đó mẹ không hề có vấn đề gì cả nhưng mà từ khi ông bà ngoại ép mẹ lấy ba rồi từ khi mà ba mẹ bắt đầu có cái chuyện quan hệ vợ chồng rồi thì cô này cổ ganh tị cổ ghen tức thành thử ra khi mà mỗi lần ba mà ngủ hay là mỗi lần mà ba với mẹ gần nhau là cổ sẽ giật tóc này kia nọ đó hen, cổ làm ra những cái chuyện như vậy đó. Cổ sẽ khiến cái này khiến cái kia. Thì khi mà ba ba sâu chuỗi lại, ba ngồi ba nghiệm lại, ba mới thấy trời ơi đúng rồi hàng chi. Từ ngày mà hai vợ chồng quan hệ nhau cái là tao nói ba rất hay bị xui trong mọi công việc. Rồi gặp cái này gặp cái kia hoài. Nhiều khi đang chạy xe ngoài đường vậy chớp mắt con cái thôi là tự nhiên trời đất tối sầm xém mấy lần là ba bị tai nạn rồi đó mà hên là không sao chu kể là công việc của ba liên tục gặp cái sự trục trặc lúc đó thì ông ngoại á à có cho ba à, một số vốn để mà ba tự mở ra ba kinh doanh lúc đầu là ba làm ăn được lắm chứ bộ nhưng mà không hiểu làm sao á sau khi kể từ khi mà đó ba với mẹ quan hệ với nhau lần đầu tiên đó là công việc của ba nó xa xúc luôn không có mận cái gì được hết Tới bây giờ thì ba mới hiểu được cái nguyên do đó, tại sao mà ba xui tới như vậy. Thì ra là do dòng cô hảo này chỉ vì ghen, cho nên cổ đã xui khiến. Thì cái dòng cô hảo còn nói như thế này nè, cổ nhiều lần đã muốn đem mẹ đi theo cổ rồi, nhưng mà chưa có tới giờ khắc. Hôm qua mọi người đi coi thầy á là cô hảo có biết hết. Cho nên là đừng có bày đặt cái chuyện mà nói dốc cổ là đưa đưa mẹ đi chơi, không có đâu. Khi mà nói tới đây một cái là ông bà ngoại hả? Hết biết nói gì luôn rồi. Cứng họng hết trơn nói gì được nữa vợ? Thì ông ngoại mới kêu ba đi ra ngoài đi. Nói là ba chạy đi qua nhà của ông thầy á, chở ông qua đây. Có gì để ông bà ngoại câu giờ giùm cho. Bây giờ mình đi không được, thì mình thỉnh thầy tới. Ba mới lật đật ba đi. Vậy đó mà ông ngoại với ba đứng tuốt ở ngoài sân nói chuyện thôi. Hầu như là nói giống như là thì thầm ra hơi luôn đó nghe, Vậy mà không biết sao cái dòng cục Cái dòng cô Hảo biết hết Trời ơi Bắt đầu hả cổ nói chứ <cười> Tính đi mời thầy hả Kiếm ông khác đi Ông đó không làm gì được tôi đâu Mà khi nói là cái mặt cứ là Cật nghinh cật nghinh lên rất là hống hách kìa Mà thiệt Ba đi vô nói với cái ông thầy đó, Là gì vậy, vậy đó hem Thì ông lắc đầu Ông cũng kêu là thôi đi kiếm người khác đi Chứ bây giờ ổng đi qua đó ngang mà lỡ chọc giận cô Hảo á Thì ổng sợ dòng cô Hảo sẽ giật ổng đó Nên ờ ổng đi đâu Lúc đó ba mới hỏi ổng là bây giờ Làm sao đây Thì ông thầy cũng chỉ biết lắc đầu thôi Ông không biết làm sao luôn rồi Thì bây giờ ông thầy Ông còn trị không được nữa Thì cả nhà làm gì giờ Khi mà đi về á Biết cái dòng cô Hảo nói làm sao không Đó tôi nói đâu có sai Cái ông đó Ông làm gì dám tới đây Thì 5 phút sau thôi là ba chạy xe về có mình hà. Nghe ba kể lại là ông thầy kia ông bó tay rồi. Ông bà ngoại rất là lo lắng. Năn nỉ cỡ nào thì ông đó cũng không có chịu giúp. Tại ông có biết cái gì đâu mà giúp. Sức ổng làm sao mà ổng làm lại được. Cuối cùng là ba mới dòng xe chạy đi rước bà nội qua. Tại vì bà nội hay đi chùa với lại bà nội rành cái chuyện cúng kiến. Thì biết đâu bà nội sẽ biết cái gì rồi sao. Cái lúc mà bà nội đi qua nhà lúc mà bà nội ngồi xuống trước mặt mẹ luôn. Thì dòng cô hảo á nhìn bà nội mà nhìn với cái ánh mắt lườm lườm vậy đó. Mới nói gì chứ, dữ hả? Nhà bà này cổ quyền lạnh đó. Mà bà tính làm gì tôi? Lạn quạng á Là tôi làm bậy đó nghe. Cái lúc đó thì mẹ mới le cái lưỡi ra. Làm một cái động tác giống như là muốn cắn lưỡi vậy đó. Cho nên cả nhà sợ, tính nhào vô để can. Nhưng mà bà nội thì bà lại rất là bình tĩnh. Bà không có phản ứng gì hết. Thì bà nội mới nói với cô Hảo là tại sao cô Hảo nói á, cô Hảo thương mẹ mà tại sao lại hành mẹ vậy? Nhập xác mẹ chi vậy? Còn tính bắt mẹ đi nữa. Trong khi mẹ có thể sống vui vẻ hạnh phúc có một gia đình đàng hoàng. Thì lúc này cô Hảo cổ... cái thái độ cổ bắt đầu là cổ trùng xuống tức là cổ im. Kiểu như cũng đang suy nghĩ á. Nhưng mà một hồi thì cổ lại nạt, cổ nói gì chứ? Hạnh phúc cái gì? Mấy người biết không? Tôi đứng từ xa tôi thấy hết, nhiều lần á, rất là nhiều lần. Tâm nó khóc thầm đó các mấy người có biết không? Rồi nhiều khi tâm nó nhớ tôi, tâm nó kêu tên tôi đó mấy người có biết không? Tâm ở với cái thằng này á là do gia đình ép buộc. Chứ có yêu thương gì đâu, làm sao mà hạnh phúc được? Người ta hạnh phúc chỉ khi với cái người mà người ta yêu thương người ta mới hạnh phúc chứ. Thì mọi người lại im lặng. Tại vì cô này cô nói đúng chứ đâu có sai. Ba với mẹ là do là mai mối bị ép buộc chứ có phải nào tự nguyện yêu thương. Thì bà nội mới nói như vậy. Thì thôi bây giờ mọi chuyện nó dĩ lỡ rồi. Bây giờ thì cô cũng chết rồi. Thì thôi cái chuyện tình cảm giữa cô với mẹ thì thôi chấm dứt đi. Bà nội nói cô hảo đừng đi theo mẹ nữa. Cũng đừng có đem đừng có đem mẹ đi. Hãy để cho mẹ sống một cuộc sống bình thường đi Thì đó mới là tình yêu, tình thương Mình thương người ta mình phải để cho người ta hạnh phúc Mình phải thấy người ta hạnh phúc để mình được hạnh phúc Thì ông bà ngoại ở đó Ông bà ngoại cũng nói là Nếu như mà cô Hảo á Buông tha cho mẹ Thì ông bà ngoại sẽ không có bắt ép mẹ Làm cái chuyện mẹ không thích Sẽ cho mẹ sống một cuộc đời của mẹ Mẹ muốn quen ai, cưới ai Hay là mẹ muốn làm gì làm thì nói một hồi cô hảo cổ cảm thấy ờ uh, kiểu như là bị thuyết phục rồi cho nên là cổ đồng ý cổ xuất ra nhưng mà cổ nói là nếu như mà cổ biết mọi người nuốt lời đối xử tệ với mẹ là cổ sẽ đem mẹ đi luôn cổ còn hăm dọa là nếu mà ba còn giở trò bậy bạ với mẹ là cổ về cổ bẻ loại giò ba đó cho nên mọi người nghe vậy sợ lắm ai cũng gật đầu đồng ý hết trơn vì đó cổ mới chịu xuất ra đó Thì khi mà cô Hảo cổ xuất ra Mẹ xỉu Một ngày một đêm sau thì mẹ mới tỉnh lại Mà lúc mẹ tỉnh lại thì mẹ nói Người mẹ quẩy quẩy lắm Mệt dữ lắm luôn Chắc do là người âm người ta nhập vô nhiều quá đó Cái dương khí trong người mình nó bị tuột Nó bị giảm đi nhiều Do gia đình sợ là Kể cái vụ đó à, Cô Hảo Nhưng mà mình kể lại cái vụ cô Hảo nhập lại cho mẹ đó Thì mắt công lại gọi lại cái ký ức Cái kỷ niệm buồn với mẹ Rồi rườm ra đủ chuyện nữa cho nên thôi đi. Mọi người giấu luôn. Không kể gì hết á. Tại vì khi mẹ tỉnh lại thì mẹ nói mẹ không nhớ. Mẹ không biết cái gì. Vì vậy cho nên mọi người giấu luôn. À, sau đó thì ông bà ngoại vẫn giữ lời hứa. Ông bà ngoại mới hỏi mẹ là bây giờ có muốn ở với ba nữa không? Hay là mẹ muốn quen con gái như hồi trước? Thì mẹ nói mặc dù ba rất là tốt. Nhưng mà mẹ không có thương ba được. Cho nên mẹ xin ông bà ngoại cho phép ba với mẹ thôi nhau đi. Để có gì á trả lại cho ba sự tự do để ba tìm cái người phụ nữ khác để ba yêu thương ba chung sống ba xây dựng một gia đình hạnh phúc ông ngoại ông bà ngoại buồn lắm nhưng mà cũng phải làm theo mà ta nói tréo ngoe vậy nè ta nói người tính không bằng trời tính cái cái cái thời gian sau đó thì mẹ với ông bà ngoại cũng có thưa chuyện này với ba rồi thưa với ông bà nội về chuyện hai người là sẽ thôi nhau thì hai bên gia đình người ta thống nhất hết trơn rồi người ta cũng đồng ý đó Thì thôi bây giờ ép nhau đi làm gì. Tụi nó sống không được hạnh phúc thì người lớn không đâu có vui. Đó, Nhưng mà cuối cùng ba mẹ lại không có ly dị được liền. Là tại vì lúc này mẹ phát hiện ra là mẹ đã có bầu rồi. Là lúc đó cuối năm 2004 đó. Không lẽ bây giờ đi phá cái bầu này sao? Cho nên là bà ngoại khuyên là thôi bây giờ tạm thời ba mẹ cứ sống chung đi. Nào xin bạn ra đi rồi tính tiếp. Thì cuối cùng là khi mà đẻ bạn ra là ba với mẹ sống chung với nhau như vậy luôn. Sống như theo kiểu bạn bè thôi. Thì tới năm bạn được 3 tuổi thì ba mẹ mới chính thức đường ai nấy đi. Nói vậy thôi chứ bạn thấy cũng bình thường à. Tại vì mặc dù ba không có sống chung với mẹ con của bạn nhưng mà ba bạn vẫn có trách nhiệm. Sau này mẹ bạn cũng gặp được một người cũng giống như mẹ vậy đó. Rồi hai người cũng đến với nhau. Còn ba bạn thì cũng có gia đình mới. Cũng có hai người con riêng Thì sau này khi mà bạn lớn Bạn nghe cái câu chuyện do chính mẹ bạn kể lại đó Bạn không những là Không có thấy xấu hổ Vì chuyện của mẹ mình là cái người đồng tính Mà bạn còn cảm thấy Mẹ rất là tội nghiệp Tại vì mẹ cũng rất là giỏi Chứ nói thiệt là bị đánh như vậy Rồi bị bắt ép này nọ kia Nếu bạn thì bạn nói chắc bạn vượt qua không nổi rồi đó Còn về dòng hồn của cô Hảo Thì sau này ông bà ngoại cũng có kể lại cho mẹ nghe Thì mẹ mới dò hỏi thông tin Muốn kiếm nhà của cô Hảo để mà tới thắp cho cô một nén nhang. Coi như là cái tình cái nghĩa. Nhưng mà người ta nói là gia đình của cổ bán nhà dọn đi đâu nữa rồi. Thành ra coi như là mất dấu thiệt sự luôn. Mà dòng hồn cô Hảo cũng từ đó không còn hiện về nữa. Cũng không có nhập vô xác mẹ một lần nào nữa hết. Thì đây là câu chuyện của bạn Nam này. Và tất cả mọi thứ nó lại diễn ra một cái cách mà có thể là khi mà nghe qua thì chắc Bà con mình sẽ cảm thấy cũng rất là bất ngờ Bản thân Thi Cũng bất ngờ vì cái câu chuyện như thế này Tại vì Có những người sao mà người ta thương nhau Đến nỗi là thương tới khi chết rồi Mất rồi người ta vẫn còn thương Một cái tình thương sao mà Trời ơi, nó quá trời Nó sâu sắc đến như vậy Đôi khi thương quá cái đâm ra nó trở thành cái sự ích kỷ ờ, Lại là giống như bảo giống như là Muốn bảo vệ và có khi là muốn sở hữu Cái người đó thuộc về mình Mà ta nói nghe, người á, người ta thương là người ta đã có sự ích kỷ dữ dàng rồi huống chi là người âm. Bởi vì mấy cái chuyện này á, mình thấy nó cũng rất là đáng sợ. Thật ra là vừa thương mà vừa sợ đó. Không biết bà con có cảm nhận về câu chuyện này như thế nào thì bà con cũng để lại một bình luận cho Thi và bạn Nam này à, cùng cảm nhận ha. Rồi đến đây xin cảm ơn bà con đã ở lại với Thi đến cuối câu chuyện ngày hôm nay và chúc cho bà con ngủ ngon hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo thân ái chào tạm biệt.